Trần Minh Cường mỉm cười lắc đầu, dáng vẻ kiên nghị mà chấp nhất. Tả Đăng Phong cao mày, con đường là do mình chọn, chỉ có mình mới biết mình muốn cái gì. Nếu họ đã quyết định, thì đương nhiên không cần phải tự cho là mình đúng mà đi khuyên bảo họ. Trở lại đảo quan thần châu phái, tả Đăng Phong gọi cả bốn người lại, dùng huyền âm chân khí đẩy vi khuẩn ra khỏi người họ. Vi khuẩn này không chịu nổi nhiệt độ quá thấp, nên lạnh tới mức nhất định. Chúng sẽ tự có ý thức tránh né, đổi vi khuẩn xong thì hậu nhân cũng bị đóng băng, lại phải dùng bao tay thuần dương để giá đông. Tà Đăng Phong bận rộn nửa giờ mới xong, vạn tà ân đức chân nhân kéo dài mạng sống. Bốn người khom người cảm ơn tà Đăng Phong, chị ngọn không chỉ gốc cũng vô dụng thôi. tả Đăng Phong lắc đầu, nếu là người bên ngoài hắn nhất định sẽ không hao tổn linh khí ra tay cứu chữa, nhưng mấy người này lại có liên quan tới Ngọc Phất chân nhân mời vào chính điện dâng trà. Trần Minh Cường đưa tay mời khách. "Không cần, các người tự lo cho mình." Tả Đăng Phong chắp tay cáo từ, cùng thập tam theo hướng bắc trở về, bốn người ở phía dưới vẫy tay đưa tiễn. Vừa đi Tả vừa suy nghĩ về Ngọc Phật, nghĩ tới Ngọc Phật. "Ứng vị Quy Chân Trường Sinh bất tự." Tâm tình của hắn sáng sủa lên rất nhiều. Thời gian sẽ làm mòn dần đi sự ghi nhớ trong lòng, những nhớ nhung đau khổ sẽ dần trở thành đạm bạc, dù vĩnh viễn sẽ không quên. Vì đã đưa hết đồ ăn tìm được cho thần châu phái, nên trên đường trở về tà Đăng Phong lại phải đi tìm đồ ăn và nước uống. Hắn gặp được một đứa bé trai nhiễm độc, tả Đăng Phong bắt lấy, thử nghiệm dùng huyền âm chân khí để bức vi khuẩn ra, nhưng đáng tiếc trong cơ thể nó vi khuẩn quá nhiều, nếu đẩy ra hết, thằng bé cũng sẽ chết. Tính chất này của vi khuẩn có chút tương tự với thi độc, chỉ có điều thi độc là truyền theo máu mà thôi. Vì loại vi khuẩn này đối với nhiệt độ thấp có tính tránh né, nên tả Đăng Phong nghĩ có lẽ trên núi tuyết có lẽ thoát khỏi vi khuẩn độc, nhưng nghĩ kỹ lại không ổn. Hắn dùng huyền âm chân khí có thể đông cứng thân người, nhưng núi tuyết lại không nhiệt độ thấp bằng huyền âm chân khí. Trên đường trở về tả Đăng Phong phát hiện trừ những cửa hàng trong những sơn thôn xa xôi là còn sót lại nhiều đồ ăn thì thực phẩm trong những thành thị càng lớn sót lại càng ít. Tử Dương trưởng giáo từng nói người tu hành từ khí đỉnh cao không dưới 10 người. Câu nói này xem ra rất có thể không chính xác. Dựa theo sự thiếu hụt thực phẩm giữa thành thị và hương trấn mà tính, thì những nơi có quy mô người sống sót nhiều như Tử Dương quan có khả năng không dưới 10 chỗ. Nếu không thực phẩm sẽ không tiêu hao nghiêm trọng như thế. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng thực phẩm bị những nơi sống sót đó thu gom chữ hàng. Ngoài ra Tả Đăng Phong còn phát hiện một vấn đề nữa, là những người chết không phải chỉ ăn ăn thịt, chúng nó cũng ăn những thứ đồ ăn khác, chỉ là chúng không còn đầu óc nên không phân biệt thực phẩm sạch với không sạch mà ăn tất, chúng hung tàn chính vì chúng đói, mà vì đồ ăn ít nên chúng không còn lựa chọn nào khác, phải giết người sống, thậm chí còn lung tung tự giết lẫn nhau để kiếm cái ăn. Sau 3 ngày, Tả Đăng Phong đã từ mê man trở nên quen thuộc với hoàn cảnh mới. Những người chết kia không có tâm cơ, hắn chỉ cần giải một bao bánh quy, chúng sẽ dồn tới đi kiếm đi nhặt, không đi tấn công người nữa. Nơi này tuy hiểm ác, nhưng hắn lại rất tự tại, đồ ăn và nước uống ít nhưng đủ cho hắn và thập tam cùng ăn, nơi này rất thích hợp với hắn. Giờ hắn chỉ cần giúp người tử dương quan tìm đủ ba món đồ, nhờ máy thời gian của họ trở về thời dân quốc. Trước khi vụ tâm ngự tử vong giết sạch đám người đằng khi chính nam là xong. Sáng sớm ngày thứ tư, tả đăng phong trở về tử dương quan. Hắn không lên núi, mà ngồi ngay ngoài cửa trạm gác dưới chân núi. Nơi này là địa bàn của người khác. Hắn sẽ không đi lung tung. Tả chân nhân đây là muốn chữ lương thực đề phòng đói kém A. Đạo nhân áo tím bồng bềnh lướt xuống, chắp tay chào tả đăng phong. Sau đó nhìn mấy cái túi lớn bên cạnh Tả Đăng Phong cười, tặng cho Vu Chân Nhân hai túi, cái còn lại tôi mang theo để ăn trên đường đi." Tả Đăng Phong đáp. Tả Chân Nhân khách khí, "Lương khô đi đường tôi đã sai người chuẩn bị cho người rồi, mời vào chính điện dâng trà." Đạo nhân áo tím đưa tay mời khách. "Không cần đâu, tôi ở chỗ này chờ người đồng hành đâu." Tả Đăng Phong lắc đầu. Hắn không thích lui tới với người khác. Một khi đi vào tử dương chính điện. Sẽ phải chào hỏi cả đám người. Tôi có hai đồ để biết đường. Sẽ đi với cậu. cộng thêm hai người đi theo hỗ trợ nữa. Nhưng ở đây chúng tôi không có phi công lái máy bay cỡ lớn. Nên sư vinh của tôi phải đi chỗ khác xin người. Sẽ về ngay thôi. Đạo nhân áo tím trả lời. Tôi không cần giúp đỡ. Tôi còn sợ họ sẽ kéo chân tôi. Tà Đăng Phong nghiêm nghỉ lắc đầu, hắn đã quen một mình tác chiến, không thích hợp tác với nhiều người. Tôi tôn trọng ý của cậu vậy. Đạo nhân áo tím xong vẫy gọi người gác cửa. Phú quý, mang đồ của tả chân nhân tặng tới nhà kho đi. Người kia lập tức mang hai túi đồ đi, mỗi túi đều không dưới trăm cân, mà người kia xách đi không tốn sức chút nào. tả chân nhân, người đã không thích ồn ào. Vậy đành làm phiền người nghỉ trong phòng gác cổng một lúc, tôi đi thông báo họ thu thập khởi hành. Đạo nhân áo tím nói. Ngay lúc này, từ hướng đông bắc phương hướng có một bóng người lướt tới. Tả đăng phong chăm chú nhìn kỹ, nhận ra đó là người mập mập gặp mấy hôm trước. Sau lưng có một cô gái trẻ tuổi. Lão vu, phi công tới rồi. Chốc lát sau người béo hạ xuống trước mặt hai người, thả người cọng sau lưng xuống. Cô gái này tuổi chừng 30 tuổi, người rất cao, dung mạo thanh tú trong tay ôm một cái dương màu đen. Tả Đăng Phong nhìn là biết cô gái này thuộc loại to gan, người bình thường bị người ta xách theo lăng không lên xuống thì đã sớm bị dọa ngất, trong khi sắc mặt cô lại cứ như thường. Vô lượng thiên tôn, tả chân nhân trở về rồi à? Người béo chắp tay ân cần chào hỏi tả Đăng Phong. Vô lượng thiên tôn, ngưu chân nhân khổ cực. Tả Đăng Phong cao mày đáp lễ, người này hôm trước nói xấu sau lưng hắn, lần này lại cười chào, trước mặt khác sau lưng lại khác, không phải là người quân tử. Lão vu, đưa người đẹp đi ăn chút gì đi, để tôi tiếp đón tả chân nhân. Người béo đoạt lấy chiếc túi trong tay tả Đăng Phong. Tả chân nhân không thích ồn ào, nên sẽ nghỉ trong phòng gác này, vinh giúp cho người mang điểm tâm tới cho tả chân nhân nhé. Đạo nhân áo tím dẫn phi công lên núi. Người béo nhìn theo hai người rời đi. Sách túi dẫn tả Đăng Phong đến phòng gác cổng. Tả chân nhân con mèo này thần dị phi phàm. Vừa nhìn là biết không phải mèo thường. Người béo vào phòng. Lập tức rót nước mời tả Đăng Phong. Ngưu chân nhân quá khen. Tả Đăng Phong đáp qua loa. Này, hút thuốc. Người béo rút thuốc lá dùng cả hai tay đưa cho tả Đăng Phong. Cảm ơn. Tôi không hút thuốc lá. Tả Đăng Phong trong lòng càng cảnh giác. Mập mạp này cười quá già. Hành vi cũng không ổn lắm. Thường vô sự mà ân cần không gian thì là đạo. Người này chắc chắn không có lòng tốt. Chuyện của tả chân nhân sư đệ đã nói với tôi. Người từ xa đến là khách. Tử dương quan chúng tôi luôn tận tình làm chủ. Ngài có yêu cầu gì cứ nói. Tôi sẽ đi làm. Người béo đốt thuốc. Ngưu chân nhân khách khí. Ngài có gì xin cứ nói thẳng, tà Đăng Phong không thích cùng người khác vòng vo, nhất là hắn rất không thích cái tên mập mạp này, vậy thì tốt, tôi cũng là người sảng khoái, cậu xem đi, ha ha, cậu là khách mời, chúng tôi bắt cậu chạy đông chạy tây thực không phải đảo đãi khách, ai cập tôi cũng đã từng đi qua, tình hình nơi đó tôi quen thuộc, hay là để tôi khổ cực đi thay cho, cậu ở lại tử dương quan nghỉ mấy ngày. Làm quen với hoàn cảnh Người béo trừng mắt tả Đăng Phong rốt cuộc đã hiểu dụng ý của tên mập Lão là muốn đưa người đi Ai Cập Để hắn ở lại tử dương quan hỗ trợ duy trì màn chắn tử khí Biết được rồi Sự cam ghét của tả Đăng Phong dành cho lão béo giảm hẳn đi nhiều Người này tuy lỗ mãng Nhưng không có tâm kế Ý đồ của lão rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu Tôi là khách mời Nghe theo các người sắp xếp vậy Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu, việc này hắn không quyết định được, phải do đạo nhân áo tím quyết định. Được, một lời đã định, tí nữa cậu cứ nói với lão vu là bị bệnh không đi được nhé. Người béo dặn, Nguyêu chân Nhân, ngài xem thử những pháp quyết này là đúng hay sai. Tả Đăng Phong móc một tờ giấy đưa cho người béo, hắn đã nhìn ra lão béo hơi bị thiếu thông minh, trên này có cái gì đâu. Người béo cầm tờ giấy lật tới lật lui Tả Đăng Phong nhìn lại mới phát hiện ra những ghi chép bằng bút chỉ về pháp thuật tử dương quan trên tờ giấy đã bị mờ hết rồi Ngay lúc này, đạo nhân áo tím và một đứa bé con đi tới Đứa bé kia đi vào thì hành lễ với người béo Miệng hô sư bá Rồi quay sang chào Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong mới nhìn ra đây không phải một đứa bé Mà là một chu nho Nghĩa là người lùn Sau lưng người này có một cái túi nhỏ, không hỏi cũng biết là người sẽ đi đồng hành với hắn. Tả Đăng Phong chắp tay trào lại, cười khổ trong lòng, đã một nữ phi công, giờ lại thêm một người lùn dẫn đường. Đội ngũ này thực là không thể nào đi cùng nổi, thôi cứ để cho lão béo đi thôi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 393, bay đi Ai Cập, Vũ Trân Nhân. Ngưu chân nhân muốn nhờ tôi ở lại giúp các vị duy trì màn chắn linh khí, ông ấy sẽ dẫn người đi Ai Cập. Tả Đăng Phong nói, Người tu hành tử khí đỉnh cao cực hiếm bị bệnh, người béo bảo hán giả bệnh căn bản là không thể thực hiện được, còn không bằng cứ nói thẳng mọi chuyện. Tuy pháp môn hành khí của cậu với chúng tôi tương đồng, nhưng linh khí sinh ra có phân âm dương khác biệt quá lớn với chúng tôi không thể dung hợp với linh khí của chúng tôi để duy trì màn chắn tử khí được. Đạo nhân áo tím lắc đầu, tả Đăng Phong gật đầu, người này quả là thật tình, linh khí trong cơ thể hắn là dương khí, tuy bị hàn khí của bao tay huyền âm Trung Hòa, nhưng vẫn có khác biệt với linh khí của những người tu hành khác. Tôi đi ăn cơm, các người cứ trò chuyện. Người béo nghe thế, thì thấy mất hứng, bỏ mọi người ngây ngang rời đi. Tả chân nhân, đồ đệ của tôi biết lần này đi Ai Cập cần tìm món đồ gì, đến lúc đó để nó hỗ trợ cậu. Đạo nhân áo tím vỗ vai Chu Nho nói với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu, hành động này của đạo nhân áo tím có thâm ý sâu sắc, manh mối đều do Chu Nho nắm giữ. Hắn cần phải bảo vệ người này, nếu Chu Nho chết, hắn sẽ không biết phải tìm cái gì. Vũ chân nhân, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Nếu máy thời gian chế tạo hoàn thành, nếu tôi về tới dân quốc, có phải là ở đó có tới hai tả đăng phong không? Tả đăng phong hỏi, vì chỉ có thần trí của cậu trở lại thôi, thân thể là không thể quay về. Đạo nhân áo tím trả lời ngay, thần trí của nó tôi cũng phải mang về. Tả đăng phong chỉ thập tam, hắn không cần biết lúc quay về đó có còn linh khí tu vi hay không. Hắn chỉ quan tâm đến việc không thể bỏ thập tam ở lại. Cái này thì khó, máy thời gian trên lý thuyết chỉ có thể truyền tống thần thức của con người. Nhưng cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Đạo nhân áo tím hứa, tôi nhất định phải dẫn nó trở lại. tả Đăng Phong nhấn mạnh, được rồi, chắc là không có gì. Đạo nhân áo tím trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đáp. Vậy thì tốt. tả Đăng Phong bưng chén nước uống một hớp. Ai cập ở châu Phi, cách đây hơn một vạn km. Nhất định phải đi bằng máy bay Tí nữa tôi đưa các người ra sân bay Đạo nhân áo tím nói Tả Đăng Phong ngợt đầu Thời dân quốc Ai Cập còn chưa độc lập Nhưng Ai Cập là một trong tứ đại quốc gia cổ đại Cái tên Ai Cập sớm đã có rồi Hắn cũng biết Ai Cập cách nơi này vô cùng xa Đạo nhân áo tím không nói nhiều Tả Đăng Phong càng nói ít hơn Chu nho kia cũng không lắm miệng Ba người tỉnh toạn nửa giờ Chờ phi công nghỉ ngơi ăn sáng xong, mới rời khỏi tử dương quan đến sân bay Ba người đều mang theo đồ Tả Đăng Phong mang đồ cấp dưỡng Chu Nho khiêng mấy khối pha lê màu đen và một ít máy móc Đạo nhân áo tím cõng phi công Sân bay cách tử dương quan 300 chăm dạm về hướng đông nam Bốn người đi không nhanh 2 giờ sau thì tới sân bay Tả Đăng Phong hồi trước đã từng ngồi máy bay Nhưng hồi đó máy bay rất nhỏ Máy bay này to hơn cái đó gấp mấy lần, cả sân bay có 20 mươi mấy chiếc máy bay, đậu ngang dọc từ tung trên đường băng. Sân bay cũng có người chết, hơn nửa số lượng không ít, những người chết này và cương thi khác nhau, chúng nó không ý kỷ tử khí do người tu hành phát ra, nên thấy mọi người tới thì gào lên nhào tới tấn công. Chu Nho tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại dùng một cây bố rất to, lưỡi bố to vung mạnh, đi trước mở đường. Đạo nhân áo tím đi giữa, chuyển sơn quyết liên tiếp tung ra, đánh bay người chết hai bên, bảo vệ phi công tìm máy bay thích hợp. Lúc đầu người chết súng tới không nhiều, nhưng sau đó thì từ khắp nơi ùn ủn dồn tới, tả Đăng Phong đúng lúc ra tay, vừa ra tay, người chết xô nhau chạy đi. Chúng nó cũng ăn những thứ đồ khác, không tìm được đồ ăn mới tấn công người. Tả Đăng Phong nói với đạo nhân áo tím đang ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn chỉ là ném ra hai bịch bánh đậu Đám người chết lập tức súng lại giành nhau Hơi lãng phí Đạo nhân áo tím lắc đầu Tả Đăng Phong thức tỉnh chưa lâu Còn chưa hiểu được sự quý giá của đồ ăn Tả Đăng Phong gật đầu Nhưng lại ném ra thêm một bịch bánh nữa Đạo nhân áo tím thấy thế nhíu mày Nhưng không nói gì nữa Cơ trưởng Chúng ta phải tìm máy bay như thế nào Chu Nho hỏi Gọi tôi vạn tiểu đừng là được rồi Còn nữa tôi không phải cơ trưởng Chỉ là phi công phụ thôi Phi công trả lời Bay hơn một vạn km Thì phải dùng máy bay lớn Máy bay càng lớn độ an toàn càng cao Tiếc là ở đây không có máy bay trực thăng Nếu không có thể tới thẳng chỗ cần tới Mà không cần phải hạ xuống bổ sung xăng dầu Tả đăng phong cao mày Vốn hắn đã không cảm thấy an toàn với phi công nữ Giờ không ngờ đối phương lại còn là phi công phụ, nhưng hắn cũng không lo lắm. Dù máy bay có rước, hắn và Thập Tam cũng thoát ra được. Thời gian hơn 2 năm không đủ làm máy bay hư hỏng. bốn người nhanh chóng tìm được một chiếc máy bay màu xanh ra trời ở đường băng phía Tây. Cửa máy bay cửa máy đang mở, cách mặt đất khoảng 5 m Bên trong không một bóng người. Máy bay tả đang phong ngồi hồi trước rất nhỏ. Bên trong cũng rất đơn sơ Còn máy bay này không chỉ to Mà trang thiết bị bên trong cũng vô cùng xa hoa Rất nhiều ghế dựa Nếu chứa hết cũng phải mấy trăm người Lượng điện sung túc Không cần nạp điện Nhưng không đủ xăng Cần phải bổ sung xăng dầu Vạn tiểu đừng ngồi vào chỗ ngồi Bắt đầu kiểm tra Đã kiểm tra Không có người chết Chu Nho nhanh chóng kiểm tra trong buồng lái Tôi đi mở đài điều khiển Các người dọn dẹp đường băng, đảo nhân áo tím vọt ra khỏi máy bay, phóng về phía tòa nhà điều khiển. Sư phụ, bình điện không đủ, phải nạp điện. Chu nho đeo thiết bị trên lưng đi theo. pha lê đen trên lưng cậu ấy là cái gì? Tà Đăng Phong hỏi vạn tiểu đường. Tấm năng lượng mặt trời và trang bị nạp điện, anh không biết. Vạn tiểu đường ngờ vực nhìn tà Đăng Phong, cô không ngờ tả Đăng Phong lại không biết. Tả Đăng Phong lắc lắc đầu, 90 năm làm hắn hoàn toàn tách rời với xã hội hiện đại, rất nhiều món đồ khoa học kỹ thuật hắn không hề biết. Cô muốn đi đường băng nào, để tôi đi dọn. Tả Đăng Phong hỏi vạn tiểu đường, đường băng nào cũng có máy bay đậu lung tung hỗn độ. Máy bay muốn cất cánh ít nhất cần 2.000 m đường băng, lấy cái đường băng bên trái kia là được rồi. Vạn tiểu đường chỉ... Tôi đi thanh lý đường băng, nó ở lại bảo vệ cho cô. Tả đăng phong để thập tam ở lại, nhảy ra khỏi máy bay. Đường băng xây bằng xi măng, cứng và trơn nhãn, máy bay có bánh xe, có thể lăn trượt. Tả đăng phong dùng chuyển sơn quyết ung dung đẩy đám máy bay ra khỏi đường băng. Trong lúc hắn thanh lý đường băng phía xa chạy tới một cái xe chở xăng đến rừng cạnh máy bay. Đạo nhân áo tím và chu nho kéo dây bận rộn bơm xăng cho máy bay. Tả Đăng Phong nhanh chóng dọn dẹp đường băng xong quay trở về máy bay, phi công nói cần 2.000m, tuy thời Minh Quốc đơn vị tính là km mà không phải ngàn dặm, tả Đăng Phong vẫn giải quyết được, vì 2.000m và 2.000m cũng đều ra một kết quả. Khoảng cách hai nước theo đường thẳng là 15.000m, nhưng muốn đến chỗ cần đến thì phải mất 17.000m. Máy bay này bay được tối đa 14,000 ngàn mét. Hai bên cánh mỗi bên đều có một cái bình xăng Dưới bụng phi cơ và phần sau đuôi cũng mỗi nơi có một cái Đổ đầy cả bốn bình xăng này thì có thể bay thẳng một đường Không cần dừng giữa chừng tiếp nhiên liệu Phi công vạn tiểu đường đi ra cửa máy hét to với đạo nhân áo tím Làm phi công Cô hiểu rất rõ các sân bay của các nước hiện giờ nhất định đều vô cùng lộn sộ Không thể hạ xuống đâu cả Máy bay này có thể chứa được bao nhiêu xăng? Tả Đăng Phong đứng ở cửa khoang nhìn hai người phía dưới bận rộn Những công việc này hắn không biết, không giúp đỡ được. Máy bay dùng dầu hòa hàng không làm nhiên liệu. Bốn cái bình xăng nếu rót đầy, thì cần mười mấy vạn thăng, tương đương hơn 100 tấn. Vạn tiểu đường lần thứ hai nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Đôi mắt Tả Đăng Phong rất sáng, chứng tỏ hắn cực kỳ thông minh. Nhưng những vấn đề hắn hỏi lại vô cùng ấu trĩ. Tả Đăng Phong gật đầu, dù ở cổ đại hay hiện đại, cũng mặc kệ là chuyện gì, trả giá và đạt được đều luôn là tỷ lệ thuận. Máy bay lớn như vậy, có thể bay xa như vậy, mức năng lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn lao. Một chiếc xe nhiên liệu không thể đổ đầy bốn cái bình xăng, đạo nhân áo tím và chu nho phải dùng tới mấy chiếc xe nhiên liệu mới thành công, lúc này đã hơn 2 giờ chiều. Phi công đóng cửa máy bay... Khởi động động cơ, nhưng động cơ khởi động rồi mà máy bay vẫn nằm im không chạy. Sao vậy? Tả Đăng Phong khó hiểu. Máy bay này đã hơn 2 năm không bảo dưỡng. Tôi muốn xác định bên trong buồng phi cơ khoang ép có ổn định hay không? Có chỗ nào bị bay hơi hay không? Bạn tiểu đường quay sang nhìn tả Đăng Phong. Tôi cần một người trở thù. Anh qua đây giúp tôi một chút. Tiểu Vinh Đệ, cậu đi đi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Hắn nhìn thấy trong buồng lái có vô số đèn và phím bấm, cần gạt, những thứ đó hắn căn bản chẳng biết cái gì với cái gì. Được, để tôi. Chu Nho lập tức nhảy tới cạnh phi công, vóc người y thấp bé, ngồi xuống tay chân đều chỉ của chúng khoảng không. Máy bay rốt cục cũng chuyển động, chậm chậm chạy trên đường băng, rồi từ từ tăng tốc độ, tiếng động cơ nổ càng ngày càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạy một quãng rất xa vạn tiểu đường mới kéo cần, máy bay bắt đầu ngóc lên không chung. Máy bay này so với tả đăng phong ngồi hồi trước thì bay vững vàng hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không tin mấy với những thứ công cụ giao thông công nghệ cao, nên vẫn cóng dương ngộ, ôm thập tam, luôn sẵn sàng nhảy khỏi máy bay để giữ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng tình huống đó không hề xảy ra, máy bay ngóc lên cao, càng bay càng vững vàng, trong buồng lái. Phi công bắt đầu thảo luận với chu Nho, máy bay này hình như chưa bao giờ bay tới Ai Cập, nên trong sổ bay không có sơ đồ bay hàng không của Ai Cập, mà đài chỉ huy trên mặt đất cũng chẳng có ai để hướng dẫn. Tả Đăng Phong nghe đến đó mới hiểu máy bay bay trên trời cũng không phải muốn bay thế nào cũng được, mà nhất định phải theo lộ tuyến hàng không. May mắn trong bất hạnh là máy vi tính của máy bay có thể tìm được vị trí sân bay của cai dâu sân bay, Đường hàng không cũng không phải lúc nào cũng chỉ bay thẳng Trong lúc hai người trò chuyện Bạn hiển thị bắt đầu lấp lé đèn đỏ Thân máy bay run dày dữ dội Tả Đăng Phong tuy không hiểu đèn đỏ lấp lé là có ý gì Nhưng biết chắc chắn không phải là chuyện tốt Đúng như dự đoán Vạn tiểu đường kinh ngạc thốt lên Không khí trên cao không đủ dưỡng khí Động cơ bên phải đã tắt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com chương 394 là phúc hay họa tả đăng phong cao mày, máy bay quả nhiên không đáng tin, có chuyện tần suất cao thiếu dưỡng khí gì đó nữa, phải chữa như thế nào? Chu Nho vội hỏi, hạ bớt độ cao, thử khởi động lại động cơ, vạn tiểu đường tháo tay nghe xuống, nói to, mang tai nghe là thói quen nghề nghiệp của cô, để tiện tiếp thu lệnh chỉ huy từ mặt đất. Cô quên mất bây giờ bên dưới chẳng còn ai cung cấp lệnh chỉ huy và trợ giúp nữa. Tả Đăng Phong tuy căng thẳng nhưng không hoảng loạn. Hắn ngồi im không nhúc nhích. Hắn có phép thuật kia mà. Từ vạn mét trên không ngã xuống cũng không chết. Vạn tiểu đừng kéo cần hạ máy bay thấp xuống. Thân máy bay lại trở về vững vàng. Chứng tỏ động cơ đã hoạt động lại bình thường. Lượng khí trên cao không đủ độ hàm dưỡng. Không thể bay quá cao. Vạn tiểu đường chùi mồ hôi trên trán. Sao lại bị thế nhỉ Bay thấp thế này rất không an toàn Chu Nho nói Không biết nữa ừ. Duy trì độ cao hiện giờ chắc là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa ừ. Nhưng mức hao xăng sẽ tăng nhiều Trên đường sẽ phải hạ cánh để bổ sung năng lượng Vạn tiểu đường lắc đầu Tả Đăng Phong lắc đầu Hắn biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào Nhưng không muốn nói Hiện giờ thực vật đã chết héo cả Không có thực vật tỏa ra dưỡng khí Đương nhiên lượng hàm dưỡng trong không khí phải từ từ giảm xuống Hiện giờ vẫn chỉ là ở trên cao mới bị Nhưng không quá 5-3 năm, năm nữa Đứng trên mặt đất cũng sẽ có cảm thấy bị đè nén Tả Đăng Phong ngồi đằng sau trong buồng lái Vạn Tiểu Đường và Chu Nho ngồi ở vị trí điều khiển máy bay Nhưng từ khi máy bay cất cánh thì hoàn toàn là bay tự động Hai người toàn ngồi nói chuyện phiếm Tả Đăng Phong không tham gia, im lặng nhắm mắt dưỡng thần, hắn và tử dương quan chỉ là quan hệ hợp tác, hai bên không phải là bạn bè. Thông qua cuộc trò chuyện của vạn Tiểu Đừng và Chu Nho, tả Đăng Phong biết được Chu Nho là nhị đệ tử của đạo nhân áo tím, tên thật là thù mộ vũ, biệt hiệu đại đầu. Người này tuy cơ thể có tàn tật nhưng tính tình lạc quan, thuộc loại nói nhiều. Nội dung hai người trò chuyện chủ yếu là nỗi lo lắng đối với tình trạng hiện giờ Đối với chuyện này tả Đăng Phong không quan tâm Trong lòng hắn đã vốn không thích nơi này Chính xác là không yêu thích thế giới này Hắn nhớ những tháng ngày ở cùng vu tâm ngự ở nơi thâm sơn tự cấp tự túc, gạo lức gà rừng, bánh ngô cá tươi Những đồ ăn đó so với đủ thứ đồ hộp trong dương ngũ hiện giờ thì ngon hơn nhiều lắm Phần lớn thời gian tả Đăng Phong đều nghe hai người trò chuyện, đại đầu thỉnh giáo vạn tiểu đường kỹ thuật lái máy bay, vạn tiểu đường nguyện ý nghe đại đầu giảng giải những chuyện thần kỳ của đạo môn, đại đầu không hề nói một chữ nào nhắc tới sư phụ và sư bá của y cũng không nói gì về phép thuật chỉ quyết và chân ngôn của bản môn, y chỉ kể lại mấy chuyện lý thú linh tinh, đến chỗ những người tu đạo tu đến tu vi tử khí đỉnh cao khi chết rồi có nên đưa tới tử khí phúc địa hay không thì tả Đăng Phong xen vào. Tử khí phúc địa là chỗ nào? Tả Đăng Phong hỏi, cái từ này là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Thưa tả chân nhân, tử khí phúc địa là nơi mệnh hồn cuối cùng của người tu đạo tử khí đỉnh cao của thích đạo siển tiệt quy tụ lại. Đại đầu giải thích, y tuy giải thích, nhưng trong lòng rất khó hiểu, y biết tà Đăng Phong là bị băng phong tỉnh lại, nhưng không hiểu tại sao tà Đăng Phong lại không hiểu biết gì về mọi chuyện của đạo môn. Nói cho tường tận, tà Đăng Phong nói, hắn vốn không môn không phái, kiến thức thường thức của đạo môn thường được viết trong điển tịch, còn những chuyện truyền miệng thế này hắn biết rất ít. Chân nhân đã hỏi, vậy vãn bối đành xin múa rìu qua mắt thờn. Chân nhân ngài hẳn là bết, tu chân ngộ đảo có tam cánh cửa lớn, một là tử khí thiên kiếp, chỉ có vượt qua tử khí thiên kiếp mới được xem như là người tu hành chân chính. Cửa thứ hai là tử khí đỉnh cao, người tu hành vượt qua thiên kiếp đi được đến tử khí đỉnh cao trăm người không có được một. Cửa thứ ba cũng là cánh cửa to nhất, chính là tấn thăng thành tiên, người có thể tấn thăng thành tiên vạn người không ra một. Bao nhiêu đạo nhân tu hành được đến tử khí đỉnh cao khổ cực biết bao nhiêu. Nếu đến khi chết rồi lại vào luân hồi thì không khỏi có chút không công bằng, nếu không được đền đáp thích đáng, sẽ làm lòng người lạnh lẽo, chẳng ai còn ý muốn tu hành, nên tử khí phúc địa chính là nơi hồn của người tu hành tử khí đỉnh cao quy về, là một nơi thanh tịnh siêu thoát khỏi tam giới, thần thi ết. Tử khí phúc địa do ai trưởng quản? Tả Đăng Phong gật đầu, đây là lần đầu hắn được nghe chuyện này, nên hơi giật mình. Trong lòng thầm nghĩ mà sợ, may mà lúc trước tán công không thành công, chứ nếu thành công, hồn phách sẽ vĩnh viễn ở lại tử khí phúc địa kia, muốn chết cũng không chết được. Sư tổ tam thánh chân nhân của vạn bối chính là tuần thú của tử khí phúc địa, đại đầu tự hào, tả Đăng Phong cảm thấy nghi ngờ, trước đây hắn tu hành chính là âm dương sinh tử quyết. Vốn chẳng liên quan tới tử dương quan Nhưng sau này không hiểu sao lại liên quan tới tử dương quan nhiều như vậy Không hiểu đơn thuần chỉ là trùng hợp Hay là có người trong bóng tối ra tay Tả Đăng Phong nhanh chóng nối kết mọi chuyện lại với nhau Lúc hắn đang khôi phục linh khí tu vi Vốn là chỉ gặp thiên kiếp tử khí Nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm ba đợt thiên lôi Khiến cho hắn vượt cấp thăng thẳng lên tử khí đỉnh cao Ba đợt thiên lôi này và cơn mưa kỳ quái đó, không thể nghi ngờ là vu Thanh Trúc ở trong bóng tối giúp đỡ. Theo tình hình lúc đó, dù chỉ có khôi phục tử khí hắn cũng có thể đào mạng, đã như vậy, tại sao vu Thanh Trúc lại còn muốn đưa hắn đề thăng lên tử khí đỉnh cao Đây chính là làm hành vi mượn việc công làm việc tư trái pháp luật, phải gánh chịu nguy hiểm. Đạo nhân tử khí đỉnh cao và đạo nhân tử khí bình thường có điểm khác biệt lớn nhất chính là người tu đạo tử khí đỉnh cao khi chết rồi có thể đi tới tử khí phúc địa. Bây giờ xem ra, Vũ Thanh Trúc năm đó ra tay giúp đỡ khả năng lớn nhất chính là vì để sau khi hắn chết sau có thể hồn quy về tử khí phúc địa. Nhưng tại sao vu Thanh Trúc lại muốn hắn tới tử khí phúc địa? Rốt cuộc bên trong đó có cái gì? Cao mày một lúc lâu... Tả Đăng Phong cuối cùng cũng không nghĩ ra vấn đề. Mặc kệ bên trong từ khí phúc đĩa có cái gì. Hắn nhất định sẽ không đi. Chính xác là không dám đi. Vì đến chỗ đó là một đi không trở lại. Còn bay bao lâu? Tả Đăng Phong chuyển tầm mắt qua phi công. Máy bay bay ở độ cao không đủ. Nên mỗi giờ chỉ đi được 800.000m. Không tính thời gian phải hạ xuống tiếp thêm nhiên liệu. Thì phải bay khoảng 20 mấy tiếng. Vạn tiểu đường trả lời. Độ cao này có va vào núi hay không? Tà Đăng Phong lại hỏi. Hắn đã lâu không nghỉ ngơi, nên cảm thấy hơi ế hoài. Không, tôi chỉ sợ độ cao không vượt khỏi tầng mây. Lỡ chạm phải tầng mây thì khá là phiền phức. Vạn tiểu đường lắc đầu. Tà Đăng Phong không hỏi nữa. Giữa dương vỗ xuống, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ. Chỉ cần máy bay không va vào núi là được. Những cái khác không sao. Đại đầu thấy tả Đăng Phong muốn nghỉ ngơi. Ân cần chạy qua giúp hắn ngả ghế dựa để hắn nằm thoải mái hơn, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu với y tỏ lòng biết ơn. Lúc tỉnh lại, thì bên ngoài đã là màn đêm, máy bay vẫn đang bay vững vàng, không có điều gì dị thường, Vạn Tiểu Đường và Đại Đầu còn đang tán gẫu, trên phi cơ có đèn điện và vệ kép C, nhưng nước trong vệ kép C đã có màu lục, chỉ có thể xả cầu, không thể rửa mặt. Tả chân nhân mời uống nước. Đại Đầu đưa một chén nước nóng qua. Cảm ơn, tả Đăng Phong nhận chén nước, theo thói quen người một cái, người rồi mới nhớ ra bây giờ đã qua 90 năm rồi, kẻ thù của hắn đã sớm chết hết, chẳng còn ai để hại hắn. Bay buổi tối không nhìn thấy rõ tình hình phía trước, cậu quay về quan sát đi, tả Đăng Phong nói với đại đầu, không sao đâu, máy bay có ra đơ, còn có chức năng lái tự động, không cần phải có người điều khiển, đại đầu giải thích. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, bưng chén lên uống nước, hắn nhận ra mình không nên nói chuyện, vì nói cái gì cũng sai. Anh tên là gì? Vạn tiểu đường quay đầu lại nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong vốn không muốn nói chuyện, cộng thêm đối phương trong ngôn từ nói với hắn không có kính trọng và lệ phép, nên hắn không buồn trả lời. Anh có vẻ không biết gì về đồ đạc thời nay. Vạn tiểu đường mỉm cười, tôi không phải người nơi này. Tả Đăng Phong trả lời, đối phương không có ác ý, cũng không cần phải tránh xa người ngàn dặm. Không phải người ở đây thì cũng phải biết tấm năng lượng mặt trời chứ. Vạn tiểu đừng không bỏ qua. Không biết tấm năng lượng mặt trời thì mất mặt lắm à. Tả Đăng Phong nhíu mày. Tôi gặp không ít người tu hành rồi, nhưng người châu bò như anh thì mới là người đầu tiên. Vạn tiểu đừng biểu môi quay người đi. Năm 1941 tôi gặp vấn đề khi đang luyện công Tự băng phong bản thân 90 năm Mấy ngày trước mới tỉnh lại Tả đăng phong ngần ngừ rồi giải thích Hai người kia sau này chính là đồng đội của mình Hai người cần linh khí đỉnh cao của hắn che chở Hắn cũng cần hai người hiệp trợ Không nói tới những cái khác Riêng lái máy bay hắn đã không biết rồi Vạn tiểu đừng quay phát đầu lại Kinh ngạc nhìn hắn Đại đầu có lẽ đã được nghe đạo nhân áo tím nói cho nghe rồi, nên không giật mình. Tôi không nên xuất hiện ở đây, tôi chỉ là một người khách qua đường, làm xong chuyện tôi sẽ rời đi. Sau này chúng ta có lẽ phải... Ở chung với nhau một thời gian, tôi sẽ tận lực bảo vệ hai người, nhưng tôi vốn không thích nói chuyện. Tôi nghĩ hai người cũng không muốn nhìn thấy tôi khó chịu với hai người. Tà Đăng Phong khẽ gầy ghen mắt cho thập tam. Ông ấy nói thật. Vạn tiểu đường quay sang đại đầu. Đại đầu gật đầu. Ý bảo tả Đăng Phong không nói dối. Làm sao ông đóng băng bản thân được. Thời dân quốc có nai chưa dơn lỏng à. Vạn tiểu đường rời khỏi ghế lái. Đi qua. Đến lúc này tả Đăng Phong mới cẩn thận quan sát vạn tiểu đường. Cô khoảng 27-28-30 đến 30 tuổi. Mặt trái xoan. Mắt rất to. Cao khoảng 1m65 trong ánh mắt có anh khí, người này và nam nhân bà Diệp Phi Hồng có chút điểm giống nhau, nhưng cô không có được vẻ kiên cường của Diệp Phi Hồng. Tà Đăng Phong không biết nai trơ dơn lỏng là vật gì, nhưng hắn không hỏi, chỉ đưa cái chén cho vạn tiểu đường. Vạn tiểu đường nghi hoặc cầm lấy nhìn vào, nhận ra nước nóng trong ly đã biến thành băng. Làm sao ông làm được? Vạn tiểu đường ngạc nhiên hỏi tà Đăng Phong. Tà Trân Nhân! Ngài đeo gì trên tay thế Đại đầu là người tu hành Nên nhìn ra tay phải của tả Đăng Phong Có đeo một cái bao tay mỏng như cánh ve Một cái bao tay có thể sinh ra hàn khí Tả Đăng Phong lấy lực trải lông cho thập tam Tả Đăng Phong không giấu giếm hơi thở của mình Đại đầu thông qua khí tức đó Biết hắn là hạng cuồng ma giết người vô số Nên đối với tả Đăng Phong sinh lòng kính nể Nhưng vạn tiểu đường thì không biết Cứ hỏi tới không ngừng làm sao hắn tự đóng băng mình được Tả Đăng Phong giản lược trả lời Nhưng hắn không nói là do mình muốn tự sát Đánh bậy đánh bạ mới đóng băng bản thân Tỉnh dậy rồi hắn mới biết tự sát chính là một hành vi nhu nhược đối với một người đàn ông Một chuyện rất là mất mặt Đã lỡ mở đầu nên đến quá nửa đêm Tả Đăng Phong vẫn không được yên tĩnh Vạn tiểu đường gặng hỏi và cố gắng kiểm tra xem nhiệt độ thấp nhất hắn có thể tạo ra là bao nhiêu độ, nhưng nhiệt kế trên phi cơ căn bản không thể kiểm tra được, nên đành căn cứ vào việc hắn đông lạnh bản thân và độ đóng băng đủ làm cho sắt thép cũng phải sốt giòn mà suy ra huyền âm chân khí tả đăng phong phát ra ít nhất cũng phải 150 độ dưới không. Đại đầu nhìn thấy tả đăng phong bị vạn tiểu đường truy hỏi mà không giận nên cũng ra nhập hỏi giò, chỉ cần không chạm đến việc riêng tư. Tả Đăng Phong đều trả lời, tuy ba người nhìn như tuổi xấp xỉ nhau, nhưng Tả Đăng Phong nhận ra tính tình hai người kia trẻ hơn hắn rất nhiều. Tả Đăng Phong vừa trả lời vừa trải lông cho Thập Tam, lúc đầu Thập Tam còn rất hưởng thụ, sau Tả Đăng Phong trải chúng chỗ không nên trải, Thập Tam bị đau đứng lên trẻ mất. Ngay khi Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn theo Thập Tam, bên ngoài khoang thuyền vang lên một tiếng nổ vang. Căn cứ âm thanh thì có lẽ có một số đồ vật rất nặng va lên máy bay. Có 7 chim, phải né chúng ra. Vạn tiểu đường nhìn thấy một mảng chấm màu lục trên màn ảnh ra đa. Tả Đăng Phong có thể nhìn rõ vật trong đêm, nên vọt ngay tới cửa sổ quan sát. Hắn cao mày, vì bên ngoài khoang thuyền không phải là chim, mà là những con rơi to che ngược bầu trời. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương 395, không được tin tưởng tả Đăng Phong đã từng gặp rơi, thường chỉ to bằng bàn tay, rơi hút máu trong động đá vôi thì hơi lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ khoảng một gang tay, nhưng đám rơi ngoài ca bên kia con nào cũng to cỡ cái sọt đựng đồ của nhà nông, cánh dương da cả 2m cả thân không có lông, mắt đỏ rực, miệng to đỏ lòm đầy răng nanh, nhìn là biết đám này tuyệt đối không ăn sâu cũng không chỉ hút tí máu mà thỏa mãn, chúng là ăn thịt người. Đã từng thấy loại rơi này chưa? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu đang đứng ở một cửa sổ khác. Hắn không biết đây là rơi ở nước ngoài nên khác, hay là vì bị vi khuẩn làm cho biến hóa. Chưa từng thấy, rơi thường không lớn như vậy, bay cũng không nhanh như vậy. Đại đầu lắc đầu. Tả Đăng Phong gật đầu, máy bay rất kiên cố, rơi ba vào không làm nứt vỡ gì. Nhưng vạn tiểu đường lại kéo cần, đưa máy bay bay lên cao. Bên ngoài chỉ có mấy con rơi, không ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu. Tả đăng phong khẽ phát linh khí, đứng vững vàng trên sàn máy bay đang nghiêng dốc hướng lên. Tôi sợ chúng bị hút vào trong động cơ. Vạn tiểu đường kéo mạnh cần điều khiển. Đại đầu vội chạy tới ngồi kế bên ghế lái, giúp vạn tiểu đường khống chế máy bay. Tả Đăng Phong không giúp được gì, đành trở về chỗ ngồi an tâm chờ, vạn tiểu đừng biết trên không không đủ dưỡng khí, động cơ sẽ bị tắt, cô nhất định làm vậy là có tính toán khác, không cần hắn phải nhắc nhở. Động cơ bên phải đã dừng, đóng nó lại, ấn vào cái nút màu đỏ thứ hai trên đầu anh, thân máy bay khẽ rung rung, vạn tiểu đừng hô to với đại đầu, nhấn cả cái nút màu đỏ thứ nhất luôn, vạn tiểu đừng lại hô tiếp. Vậy máy bay không phải bị tắt hết động cơ sao? Đại đầu không hiểu nhìn vạn tiểu đường. Cứ đóng lại. Bay một lúc. Thoát khỏi đàn rơi đã. Vạn tiểu đường đáp. Đại đầu lập tức đóng động cơ. Vạn tiểu đường khống chế máy bay đã mất đi động lực bay về phía trước. Tả Đăng Phong chẳng hiểu gì về lái máy bay. Nên đành ngồi im. Mặc kệ hai người đằng trước bận rộn. Bay được một lúc. Thoát khỏi đàn rơi. Vạn tiểu đừng khởi động lại động cơ bay về hướng Tây, lúc này động cơ bên phải đã bị hư, chỉ còn một cái động cơ bên trái, nên tốc độ bay rất chậm, thân máy bay cũng khẽ nghiêng. Máy bay bị hư rồi, tốt nhất đổi máy bay, nhưng phía dưới là Afghanistan. Afghanistan là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, hạ xuống rất khó tìm được máy bay thích hợp, đi thêm lên nữa là Iran. Tôi sợ máy bay không bay nổi tới Ý Gian. Vạn Tiểu Đường quay đầu lại nhìn Tà Đăng Phong. tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Vạn Tiểu Đường. Vạn Tiểu Đường rõ ràng cho thấy muốn nghe ý kiến của hắn. Nhưng hắn căn bản chẳng biết gì về vị trí các quốc gia. Càng chẳng biết chúng cách nhau bao xa. Nên không thể nào cho ý kiến được. Tôi không biết gì về máy bay. Cũng không biết vị trí địa lý. Tôi chỉ có thể bảo đảm dụ máy bay trên không trung mất khống chế. Tôi cũng có thể đưa người rơi xuống đất an toàn. Tả Đăng Phong nói. Anh thấy sao? Vạn tiểu đừng quay sang đại đầu. Cô là cơ trưởng. Cô hiểu rõ máy bay nhất. Nếu có thể bay được tới Y Giang. Thì tốt nhất là chúng ta tới Y gian đổi máy bay. Đại đầu cũng không quyết định chắc chắn được. Vạn tiểu đừng không nói gì nữa. Quay lại điều chỉnh cái nút trên bàn điều khiển. Hẳn là cô đang cố gắng bay tới Y Giang. Rơi tập kích tuy không làm ảnh hưởng gì tới mọi người, nhưng làm cho tả đăng phong. Ý thức được hành trình lần này đi Ai Cập không phải là nhàn nhã đi chơi, trên đường sẽ có rất nhiều hung hiểm chưa biết, tuyệt đối không thể khinh thường. Máy bay ý ạch kiên trì bay tới Ý Gian, trời đã vào buổi trưa, trên trời có mưa nhỏ. Vạn tiểu đường tìm được một sân bay có quy mô rất lớn, nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay đang đậu lung tung trên những đường băng, có vài chiếc đã bị cháy đen nham nhở, đường băng bị chiếm chỗ hết rồi, không hạ xuống được. Vạn tiểu đường dầu dĩ, mở cửa ra, thả tôi xuống, tả đăng phong cóng dương vũ lên, máy bay do máy vi tính điều khiển, trong lúc bay không mở cửa ra được, vạn tiểu đường lắc đầu. Cô biết người tu hành có thể lăng không mà đi, nên cũng không thấy kinh ngạc. Đóng cửa buồng lái lại, tôi ra mở cửa máy bay. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói, máy bay này không thể bay được nữa, dù có bị hư cũng không sao. Tả chân nhân, để tôi đến giúp ngài. Đại đầu đứng dậy, không cần, cậu giúp cô ấy lái máy bay, nhớ kỹ, không nên cách xa tôi hơn 10 dặm, đó là phạm vi che chở của tôi. Tả Đăng Phong lôi túi đồ ăn nhét dưới ghế ngồi lên. Ngài phải cẩn thận, một khi cửa máy bay bị mở khí lưu sẽ kéo ngài ra ngoài. Vạn tiểu đường ấn nút đóng cửa buồn lái. Đây không phải lần đầu tôi nhảy khỏi máy bay. Tả Đăng Phong hơi nghiêng đầu, thập tam hiểu ngay, nhảy lên vai hắn. Tả Đăng Phong xuất trưởng đánh bay cửa máy bay, theo khí lưu nhảy ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa. Hạt mưa cũng là màu xanh lục. Tả Đăng Phong không ý kỵ đám mưa này. Nên chẳng buồn cản. Chỉ vận linh khí nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Sân bay này quy mô rất lớn. Có rất nhiều đường băng. Tả Đăng Phong lựa chọn một cái có ít máy bay đậu bên trên nhất để tiến hành thanh lý. Thật ra chuyển sơn quyết không thể đẩy được máy bay. Nhưng vì máy bay có bánh xe. Lăn trên đường băng trơn trượt nên mới đẩy chúng đi được dễ dàng. Trong lúc thanh lý đường băng. Xung quanh chạy tới rất nhiều người chết, tả Đăng Phong không chút khách khí, phất tay ngưng kết nước mưa thành những mũi mâu, đâm thẳng vào đầu người chết. Bánh đậu là cho người chết của nước Hán ăn, không cho quỷ nước ngoài. Vì lý do an toàn, tả Đăng Phong chỉ thanh lý một đường băng dài chừng 5 dặm miễn cưỡng đủ cho vạn tiểu đường hạ máy bay. Vì bên ngoài trời còn đang mưa, nên ba người không vội đổi máy bay. Đợi hết mưa rồi mới leo xuống tìm Trong sân bay có mấy chục cái máy bay Đại đầu và vạn tiểu đường kiểm tra từng cái Cuối cùng vạn tiểu đường trởn tròn mắt Những máy bay này không dùng ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế Mà toàn dùng chữ quốc ngữ của mình Mỗi buồng lái lại khác nhau Chẳng có chú thích cách dùng gì cả Vạn tiểu đường rất ngạc nhiên Ý cô là là những máy bay này cô không lái được Tả Đăng Phong cao mày Ừ Máy bay tôi dùng toàn là máy bay được sản xuất hồi trước, chỉ sử dụng tiếng Anh, sau này nhiều nước tự nghiên cứu chế tạo ra được máy bay, rất ít nhập khẩu, nên chuyên dùng ngôn ngữ của nước mình, y gian cũng là một trong số đó, bạn tiểu đừng lắc đầu.